chương 63. Mùng 10 tháng giêng, Lão Thái Thái đi viếng chùa Liên Hương. Dù bà định tác hợp An Du với Mạnh An nhưng không thể làm trắng trợn quá, vì vậy bà dẫn theo cả Ma Như và Mai Bình. Chưa kể, trong bữa tiệc mừng trong bữa tiệc mùng 3 của phủ Định Quốc công, Mạnh lão Thái Thái đã âm thầm quan sát Tuần Tuần. Trên thực tế, Tuần Tuần càng lớn càng duy, đường nét gương mặt sắc sảo và xinh đẹp hơn. Hờ mùng 3 Đồ lão thái thái cũng cẩn thận đánh giá. Tuần tuần đứng cạnh A-du mà chẳng hề thua kém về phong thái lẫn diện mạo. Vóc dáng hai tỷ mùi tương đương, nhưng một người ăn mặc thanh lịch và mặt mày trông hơi ốm đau. Còn một người thì rực rỡ với khóe mắt cùng đuôi lông mày như muốn hướng lên trời cao. Tại bữa tiệc có vô số phụ nhân để ý tuần tuần. song tuần tuần luôn gắn liền với hai chữ ngang ngược. Nhất là hôm sinh nhật chú Tố Khanh. Ngày đầu nàng bất chất quy củ mà cư xử theo ý thích trước mặt mọi người quả thật xuất láo cùng cực Độ lão thái thái thở dài rồi dẫn ba tỷ muội đến chùa liên hương thắp nhang bái phật mà như đâu muốn đi nàng đã viếng chùa liên hương mấy lần và gần như lần nào cũng đụng trúng phó tranh tuy phó tranh đang ở ngọc quan Môn, nhưng mà như vẫn chẳng ham đi kiều thị nhìn hồi lâu sự lười biến của con mình và lập tức xua nàng rồi dục tỉnh cầm với ý thiền trang điểm kỹ lưỡng cho mai như mà như bối rối hỏi Mẫu thân, nhà Phật là nơi thanh tịnh Thì trang điểm làm gì Kiều thị còn nói thẳng được Nên đành lấp liếm Đừng nhiều chuyện nữa Hiện giờ Mai Như ngồi trên xe ngựa Với kiểu tóc phản bản kế Phía trên nàng mặc áo dao lĩnh màu đỏ Có thêu hoa Được tạo hình từ chữ vạn cùng mây Phía dưới là váy xếp nét Sáng màu bằng vải bông Nhìn nàng xinh xắn đáng yêu trong mọi góc độ Trước lúc rời nhà Kiều thị luôn miền rằng nàng giữ quy củ sau một hồi suy nghĩ mai như cảm thấy việc này hơi kỳ lạ nàng nhìn bên cạnh nơi nhị tỷ tỷ đang ngồi vô cùng đoan trang hôm nay mai tiến vẫn mặc đồ trang nhã áo đối khâm gấm viền xanh nước biển có thể hoa văn chìm và váy xếp nếp màu khói nhạt trang sức nàng ấy đeo cũng đơn giản chứ không cầu kỳ chỉ càng nghiêng trên tóc một cây trâm nhỏ hình phượng hoàng ngậm ngọc mọi thứ đều tôn lên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mai tiến Ê rằng người ta lý một cái thôi Đã chẳng nở rời mắt Mà như hờ hững nhìn xuống Nàng tự hỏi Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì đây Khi đến phòng nghỉ tại chùa Liên Hương Mà như lập tức vỡ lẽ, Mà như lập tức vỡ lẽ. Lúc thấy mạnh lão thái thái Dẫn mạnh an và mạnh ẩn lan tới Thế mà hôm bị gọi vào khôn ninh cung Nàng còn thoáng cần nhắc Việc chọn an biểu ca Xem chừng là tổ tông đã sớm tính toán Các đôi nhị tỷ tỷ với an biểu ca Trong lúc nàng chả hay biết gì mà như không khỏi liếu lưỡi Nàng quét mắt qua lại giữa hai người Sau đấy nàng và Mạnh Ẩn Lan Lặng lẽ trao đổi ánh nhìn Rồi cười tranh mảnh Mạnh An đứng cạnh họ Nhưng chẳng ngó ai Và chỉ nhìn chầm chầm đôi giày màu đen của mình Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn Cách đấy vài bước Mai Thiến cũng lệ độ cuối đầu. Độ lào thái thái nhìn hai người rồi bảo Mấy đứa đi vái Bồ Tát trước đi Đừng quấy rầy hai lão thái bà chúng ta nói chuyện. Mạnh lão thái thái chặn dò. An ca nhi nhớ chiếu cố mấy muội mũi. Mạnh An đáp vâng và hết tất rời phòng nghỉ. Nếu ở lâu hơn thì khéo mặt hắn bỏng mất. Khi ra ngoài căn phòng, gió thổi hay hay giúp Mạnh An thả lỏng người. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy nhóm làng nhi đi ra. Mai Thiến với Mai Bình đi đằng trước, Mạnh ẩn làng và Mai Như tuột lại phía sau. Hai tiểu thư thân thiết nắm tay nhau, không biết thì thầm cái gì mà tôi cười hấn hở. Mỗi lần Mai Như cười rộ, khóe mắt lẫn đuôi lông mày để vô thức toát lên sự uyển chuyển tựa nước. Mạnh An nhìn lướt qua mọi người rồi cứng ngắc quay mặt sang chỗ khác. Hắn hỏi, các vị biểu muội với làng nhi muốn ghé điện nào trước? Ai dè, hắn vừa dứt lời thì mọi người bỗng im bặt, không ai trả lời hắn. Mạnh ẩn làng với Mai Như đang hăng say tán gẫu cũng ngừng nói. Mạnh An lúng túng ngẩn đầu, gương mặt trắng nõn, đỏ ửng. Hắn thấy Mạnh ẩn làng và Mai Như im lặng nhìn Mai Thiến, với khóe môi để ẩn ý. Với khóe môi để ý cười. Bình tỷ nhi vốn không hiểu gì hết, nhưng giờ đã giác ngộ chân lý, khi thấy mọi người hành sự quái quái. Nàng ta quay đầu nhìn Mai Như, lẳng lặng lùi mấy bước, để đến trước mặt tam tỷ tỷ. Chỉ còn Mình Mai Thiến đứt cách hắn một khoảng ở phía trước. Thế này thì Mạnh An có ngốc, Cũng nhận ra mấy cô nhóc đang cố tác hợp hắn với tiếng biểu muội Hắn nhìn thoáng qua Mai Thiến Rồi xấu hổ cúi đầu Mặt Mai Thiến cũng hơi hồng Nàng ấy nhẹ nhàng đề nghị Ai biểu ca Chúng ta đến quan âm điện đi Mạnh an ầm một tiếng Và cương mẫu dẫn đầu Mai Thiến đi giữa Sau cùng là Mai Như Mạnh ổn làng cùng bình tĩnh nhi Hai người đi đầu lặng thinh, Ba người đi sau lại ríu rích mãi Như có muôn vàng chuyện muốn nói tiếng họ bay tới trước theo cơn gió làm bật lên sự yên tĩnh tới độ mất tự nhiên của hai người phía trước mạnh an thở vào nhẹ nhõm khi đến quạt âm điện người hắn chảy mồ hôi ròng ròng dù hiện tại là mùa đông mà như chẳng say mê cầu thần bái phật nàng đưa mắt nhìn khắp nơi mạnh ổn lan và mai thiến nghiêm túc quỳ lạy trên bồ đoàn Bình tỉ nhi nhỏ tuổi nhất bọn nên chỉ nhớ nhung bánh bao chay của chùa liên hương nàng ta thậm chí chả bước chân vô điện Mạnh An quyên tiền dầu mè, chứ không cúng bái. Hắn mới ngước nhìn, là ánh mắt đã dừng trên người Mai Như. Nàng đang ngửa mặt, ngắm nghĩa một bức tượng La Sát. Mạnh An khừng lại, hắn chừng chừ giây lát, rồi tiến lên và chắc tay nói: "Ta nghe bảo, như biểu muội hiểu biết nhiều về Tây vực." Tai hắn nóng lên ngay khi nói xong, mà Như nghiêng đầu, nàng cười thẹn thùng: "Ta hiểu sơ sơ chứ đâu hiểu sâu, thông thạo lại càng không." Nàng ngượng ngùng bổ sung không dám dối gạt biểu ca hôm mùng một tiên sinh còn mắng ta chỉ biết mặt chữ mà chẳng hiểu ý nghĩa mạnh an bật cười như biểu mùi có thể kể ta nghe tình hình tây vực không mà như thản thuốc ta nào dám muối rìu qua mắt thợ nàng thắc mắc sao tự dưng ai biểu ca hỏi mấy chuyện này mạnh an cười xấu hổ hắn giả nhặn giải thích ta lo năm nay thì sẽ gặp trúng đề tài này hắn nói thêm Ta là kẻ không chú ý chuyện bên ngoài, làm như biểu muội chơi cười rồi. Mai Thiến quỳ trên bộ đoàn và kính cẩn vái ba lần. Nàng ấy vừa ngẩn đầu, thì thấy Mạnh An với Mai Như đứng trước tượng la sát. Không rõ hai người nói gì, mà trông họ rất vui. Mạnh An đưa lưng về phía nàng ấy, hắn mặc trang phục cấm xanh ngọc theo hòa văn mây màu tím sậm, tóc cài trâm ngọc, còn tay thì ẩn đỏ. Mai Thiến lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nàng ấy chắp tay trước ngực, bà ngơ ngẩn nhìn bồ tát nàng ấy mang theo ánh mắt khó tả khi mọi người rời qua âm điện may như mạch ẩn lan và mai bình vẫn đi đằng sau mạnh an hỏi nàng ấy tiếng biểu muội chúng ta kế điện nào tiếp đi mai tiếng ngước mắt nàng ấy khẽ cười hay thử hỏi như biểu muội hoặc lan nhi đi nữ tử cười thoát tục giống một nàng tiên chẳng dính bụi trần mạnh an chả dám nhìn lâu hắn đồng ý Mai Thiến dừng bước, rồi hỏi nhóm bà Như muốn đi vào ở đâu. Bình tỷ Nhi nhanh nhậu trả lời. Hãy đi ăn bánh bao nhé. Mai Thiến lừa một cái, làm Bình tỷ Nhi thè lưỡi. Mạnh An xung phong. Để ta lấy mấy cái bánh bao tới đây. Nhà Hoàng đi là được rồi. Mai Thiến nói. Mạnh An đáp. Ta tự đi vẫn hơn. Hắn mà tiếp tục ở đây, thì sẽ càng mất tự nhiên Người hắn đã đổ một hồi đầm đìa. nên tốt nhất là kiếm cớ để được đi một mình. Mai Thiến không vạch trần hắn, nàng ấy chỉ dặn mọi người sẽ chờ tại đình lục giác sau núi giả. Mạnh An gật đầu, rồi rời đi với bước chân nhẹ bẩn. Bốn tỷ muội di chuyển tới vườn hoa ở mặt sau. Lần này Bình Tỉ Nhi với Mạnh Uẩn Lan đi cuối để tranh luận về bánh bao. mà Như đi đằng trước cùng Mai Thiến, bên kia cái cầu là sân sau của chùa Liên Hương. Cái hồ mà Mai Thiến từng rớt xuống giờ cạn nước, nên nhìn hơi tiêu điều. Mai thiến nhìn cái hồ cạn và bất giác cảm khái thời gian trôi nhanh thật mà như tán đồng đúng đó bình tỷ nhi góp chuyện trùng hợp quá hồi ấy yến vương điện hạ cứu nhị tỷ tỷ tại đây nè nàng ta thoáng dừng lại rồi nhìn chẳng được mà thốt lên không biết vì sao yến vương điện Hà lại đến đây nhỉ bình tỷ nhi nói thành lời điều ma như hằng thắc mắc nàng cũng tò mò lý do phó tranh tới chỗ này sinh nhật tới Trời kinh tới, trở về tới Nơi đây đang cất giấu thứ gì Mai Thiến ngập ngừng trước lúc nhàn nhạt bảo Hình như mẫu phi của Yến Vương Điền Hạ Có duyên với núi hội giác Vì vậy Yến Vương Điện Hạ mới nhập pháp sự tịnh minh tụng kinh Những lời trên khiến Mai Như sửng sốt Bình tỷ nhi hiếu kỳ hỏi Sao nhị tỷ tỷ biết Mai Thiến đáp Ta tình cờ nghe được đôi điều hồi ghé thăm pháp sự tịnh minh Cùng lão thái thái Mai Như vô thức trộm ngó nhị tỷ tỷ kiếp trước nhị tỷ tỷ thực sự xứng đôi với phó tranh tại sao kiếp này lại phó tranh rõ ràng đã gặp nhị tỷ tỷ mà sao không rung động? rốt cuộc chuyện gì đã phát sinh giữa hai người trong kiếp trước? tuy nhiên nhị tỷ tỷ cũng cực kỳ xứng đôi với an biểu ca. Mà như vừa suy nghĩ vừa chậm rãi sánh bước bên mai Thiến. lát sau Mạnh an đến chi bánh bao chay cho bình tỷ nhi và Mạnh ẩn lan. sức khỏe mai Thiến yếu nên không ăn mấy món này. mà như mà như thì ăn bốn vị bánh bao chay của phó chiều tới phát ngấy nên chả bao giờ muốn ăn nữa. mình ăn thấy vậy liền đưa Mai như bao giấy dầu còn lại trên tay mình. ta có vài quả mơ như biển muội ăn lót dạ đi. mặt mà như đỏ lận Nàng vội vàng kéo tay mai thiến. mày quá nhỉ tịt cũng thích. hai tỷ muội nhận mơ rồi ngồi trò chuyện đằng xa. mai thiến cầm quả mơ tròn tròn, nàng ấy cười dịu dàng và khẽ bảo mai như. Ta thấy An Biểu Ca rất tốt với ta mùi mũi còn có thể nói chuyện với muội nữa. Mục đích hôm nay là tác hợp nhị tỷ tỷ với An Biểu Ca mà như không có ý định nào khác. Trên hết, từ hồi gắn ghét dị tỷ tỷ và phó tranh thất bại. Nàng đã tự thấy mắc cỡ nên hôm nay chẳng thể phá hỏng chuyện. Nên hôm nay chẳng thể phá hỏng chuyện một lần nữa. Nàng hết tắt chối. nhị tỷ tỷ cứ đùa An Biểu Ca tốt với tất cả mọi người mà như thấy Mai Thiến vẫn cười. Đang góc gác vụi sạch quan hệ Nàng khẳng định chắc nịch Ta thấy tính A Biểu Ca Hợp với nhị tỷ tỉ, tỉ hơn Hai người xứng đôi bội phần Chương 64 Kiều thị còi Mai Như đến Ngay khi nàng vừa từ chùa về Bà mừng rỡ vì cô con gái yêu trộn mã Ngày càng xinh đẹp Đồng thời lo lắng vụ xe mặt hôm nay Kiều thị không biết mở lời thế nào Nên cứ rầu rĩ nhìn Mai Như Lúc ở chùa Liên Hương Mai Như đã đoán được kế hoạch của mẫu thân đảm bảo bà mong ai biểu ca có trọng nàng chứ không phải gì tỷ tỷ giờ bà lặng thinh làm tay mai như nóng lên nàng gọi mẫu thân Kiều thị vừa vuốt mái tóc mượt của con gái vừa hỏi hôm nay thế nào không tồi mà như cố tình trả lời mập mờ cái gì không tồi hai mắt Kiều thị như sắp phát sáng tới nơi mà như cười phong cảnh chuyện chuyện không tồi nàng bổ sung Con cũng cầu bùa bình an cho ca ca và Nguyệt Tỷ Nhi. Cầu cho Mai Tường là điều hiển nhiên, vì hắn phải ra trận giết địch. Nguyệt Tỷ Nhi thì nhiễm bệnh sởi suốt mấy ngày qua. Đại phu chẳng dám ghê đơn liều mạnh, nên đành từ từ chữa trị. mà Như thấy Nguyệt Tỷ Nhi giờ bàn tay nhỏ, định cào mặt, liền nhét bùa bình an vào tay cô bé. Nguyệt Tỷ Nhi lập tức nắm chặt bùa, rồi nhoẻn miệng cười. Quên luôn chuyện mình định làm. kiều thị biết Mai Như đang đùa, Bạn lấy tay chọt tráng năng. Nhóc con chỉ giỏi bà hoa chích choe. Mai Như xin tha rồi thẳng thắng bày tỏ. mẫu thân à, mai mốt đừng đẩy con cho người ngoài nữa. Sao thế? Kiều thị tò mò nói. mà Như nhỏ dòng trả lời. Biểu ca rất tốt, nhưng đáng tiếc con không vừa ý. Nhị tỷ tỷ hình như ngược lại. Nếu đừng còn làm vậy, thì sau này sao con ở chung với nhị tỷ tỷ được Cái gì mà vừa ý chứ? Kiều thị nghiêm khắc quở nạt Nhóc còn ăn nói táo bạo Người ta nghe được thì xấu hổ chết Mà như thè lưỡi Đang kéo tay Kiều thị Dù sao trong phòng chỉ có hai mẹ con Nếu không nói rõ Thì e rằng về sau mẫu thân sẽ tiếp tục Mày mối lung tung Kiều thị thở dài Bà nhíu mày nhìn đứa con nhõng nhẽo Mà thì thào Vậy tuần tuần vừa ý ai Nương Mà như giật mình Cưng mặt đẹp đỏ ửng Kiều thị trừng mắt. Ta quan tâm nhất con nhà ngươi còn gì nữa. Bà sợ con mình chịu khổ dù chỉ một chút. Sao mà như có thể không hiểu ý mẫu thân? Kiếp trước, kiều thị vui sướng tột cùng khi nàng cả cho phó tranh. Ngày bà buông tay nhân gian, bà chẳng nói nên lời bà cứ ngẩn ngơ nhìn phó tranh, chứ không chịu nhắm mắt xuôi tay. Lúc ấy, phó tranh nói một câu. bản vương chắc chắn sẽ chưa cố tuần tuần chu đáo. Thì kiều thị mới yên tâm nhắm mắt. tâm trạng mà như nặng trĩu nàng buồn bã khụt khịch rồi gượng cười nương con còn nhỏ nên tạm thời không nghĩ tới mấy việc này nàng thử thăm dò nương con sẽ vô cùng tự tại nếu được vân dù bốn phương giống tiên sinh được vậy thì việc gì phải lập gia đình rồi bị trói buộc kiều thị tức khắc cốc đầu nàng bậy bà bà răn dậy ta không cho phép con nghĩ linh tinh vâng ạ mà như chậm chạp đáp Mà Như về viện tự của mình Rồi lười biến ngồi trước bàn sách Trên bàn là bức tranh nàng đang vẽ dở Để mừng thọ lão tổ tông vào tháng 2 Nàng thở ơi nhìn đó Cảm hứng mất sạch Khiến nàng lười cầm bút Vì vậy nàng sai tưởng cầm tạm cất tranh Mà Như ngồi trong chốc lát Sau đó lấy ra bản dịch Đã được bình dương tiên sinh phê duyệt lẫn chỉnh sửa Nàng vừa đọc vừa so sánh Cảm thấy mình quả thật kém xa Mà Như cả thở dài Từ đấy Nàng cố gắng học tập cấp bội. Tết Thượng Nguyên 15 tháng diệt Mạnh ẩn lan đến mời Mai Như đi ngắm hoa đăng giống năm ngoái. Lần này Mai Như nhất quyết từ chối. Từ hồi phát hiện ai biểu ca dành tình cảm khác thường cho mình, nàng chỉ muốn trốn tránh thôi. Suy cho cùng, tất cả đều vì Mai Như nhận ra suy nghĩ thần kính của nhị tỷ tỷ. Hôm trò chuyện dưới mái đình sau chùa liên hương, nàng vừa bảo nhị tỷ tỷ hợp hơn, là Mai Thiến cúi đầu với lỗ tay đỏ bừng Đôi mắt luôn dịu dàng, tỏa sáng lấp lánh. Mà Như từng thích người ta, nên dù nhị tỷ tỷ chưa nói rõ, thì bộ dạng này chứng tỏ nàng ấy vừa ý An Biểu Ca còn gì. Nàng thật lòng chả muốn dây vào chuyện này. Một phần vì không có tình cảm với An Biểu Ca, một phần vì sợ phá hỏng quan hệ giữa hai tỷ muội. Thế là Mà Như quyết định né ra. Mạnh ổn lang oán trách. Tuần tuần không đi thật à? Mà Như lắc đầu. Thật đấy, ta còn phải ghé qua phủ của tiên sinh. Bình dương tiên sinh chưa xuất giá, bà chỉ nhận mình Mai Như là đệ tử, nên nàng hay đến phụng dưỡng bà mỗi dịp lễ Tết. Lý do này làm Mạnh ẩn lan hết đường mời mọc. Từng câu chữ của nàng ấy đều biểu lộ sự tiếc nuối Khi Mạnh An xuất hiện, hắn đưa mắt lại đây, nhưng Mai Như im lặng cuối đầu. Ánh mắt kia khẩn lại, rồi cứng ngắt chuyển sang chỗ khác. Mọi người cùng đi ngắm hoa đang ma Như một mình đến phủ Bình Dương Tiên Sinh Trời đã tối Ngoài đường cực kỳ nhộn nhịp mà Như vẫn thích náo nhiệt Nên lặng lặng vén màn xe để ngắm phố phường Ánh đèn hai bên đường chập dần như nước Nên thao nhũ Có chúng thì đêm tối cũng nhạt màu Khi tới con hẻm Trước phủ Bình Dương Tiên Sinh ma Như bắt gặp phó chiêu Trần cãi vã đầu năm Là ma Như ngó lơ vì điện hạ khó chiều này Nên đi thẳng vào phủ Bình Dương Tiên Sinh Phó chiêu kêu ấy một tiếng ở đằng sau Rồi nói, quà năm mới mà ngươi hứa đâu? Cái gì? Mà nhường nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi. Phó Chiều nhấn mạnh, lúc đó chính mẹ ngươi nói xin cất quà đến lần sau, bây giờ ngươi tính chối hả? Mà như vặt lại, chẳng phải Điện Hà nói con vừa mắc quà của ta sao? Đây đúng là tự đào hố chung mình. Phó Chiều ấm ức, nhưng vẫn méo máu bảo. Giờ bán hoàng tử thấy vừa mát được chưa? Tất nhiên là được. Mà những hành lễ và châm chọc. Có điều, Điện Hạ hết vừa mắt rồi là chướng mắt, thật khiến người khác khó bề theo kịp. Hãy khi nào về cung thì Điện Hạ gọi Thái Y tới khám mắt xem. Phó Chiều lại cứng họng. Hắn suýt quên mà nhìn nhanh mầm dẻo miệng vào hạng bậc nhất, nên cũng thừa sức lợi dụng kẻ hở trong lời người khác. Phó Chiều tự giận dỗi hồi lâu. Hắn chẳng biết ứng đối ra sao. Còn ma Như đã khâm lưng rồi xoay người vào phủ Bình Dương Tiên Sinh. Phó Chiều buồn bực về cung, hắn thầm nghĩ sao chưa có tin tức gì về thất ca, thất ca vẫn bình an chứ. Ngày đầu cuộc chiến này gian khổ cùng cực, Ngọc Môn Quang chẳng những chá rét mà đường lương thực còn bị người hồ phương Bắc cắt đứt. Hai ngày trước, chiến sự làm phụ hoàng ưu phiền khôn xiết và triệu tập người vào cung thảo luận suốt đêm. Phó Chiều thở dài não nề, hắn chỉ mong thất ca mau chóng về kinh, hắn còn muốn thất ca trấn cửa ải và nghỉ kế chùm hắn. Bất kể là với Phó Chiêu hay Duyên Xuân Đế, trận chiến này như lớp bụi dày nặng, bám lấy tâm trí người đại ngụy. Năm mới là dịp vui, song lại trôi qua trong yên ắng mùng 10 tháng 2 là đài thọ của Đỗ lão Thái Thái. Mai Phủ định tổ chức trầm rộ, nhưng đụng trúng thời điểm chiến sự căng thẳng nên họ không làm lớn nữa. Ai ngờ vào mùng 7, một tố trường cấp tốc 800 dặm từ Tây Bắc báo tin chiến thắng đến Hoàng Đế. Mấy ngày nay, cả kinh thành xôn xao về việc này. Tiệc mừng thọ của Lão Thái Thái dĩ nhiên cũng được chuẩn bị kỹ càng, mà như vừa rời nhà Bình Dương Tiên Sinh, đã nghe đầu đường cuối ngõ bàn tán trận chiến đó. Dĩ nhiên, người được nhắc đến liên tục là Yến Vương Điện Hạ. Nhiều năm qua, trường ngụy đánh nhau vô số lần với Tây Khương, nhưng đây là chiến thắng duy nhất suốt bao năm. Hơn nữa, họ còn thắng lợi toàn diện. Nghe nói, lúc hai phe dằn co tại Ngọc Môn Quan, phó tranh âm thầm chỉ huy mấy ngàn kỵ binh. nhẹ ẩn nước ngày đêm giữa khát vàng để đánh ức Thời gian trong nước Tây Khương vắng người, hắn vòng ra sau lưng địch và giết bọn họ trở hết tay không kịp. Bằng cách này đối phương gặp bất ngờ nên chân tay luống cuốn, bọn họ buộc phải rút quân về cất. song quân ngụy đã chia ra để truy kích. Sau vài lần bị bao vây, đại quân Tây Khương nhanh chóng tan rã và đa số bỏ mạng bên ngoài ngọc môn qua. Chưa hết phó tranh dẫn dắt binh lính đến tận thủ phủ Tây Khương Trên đường đi còn chiếm được mấy tòa thành Điểm là lùng duy nhất Là phó tranh thắng trận Nhưng không khải hoàng về triều ngay Mà gửi tàu chương tới chuyên xương đế Nội dung sổ con có vẻ muốn mời Sứ thần đến Tây Khương thương nghị Việc nước này chấp thuận Chấp nhận thần phục Ban đầu triều ngụy phát sinh nội loạn Tây Khương tiện thầy thoát ly Hai nước giao chiến nhiều năm Hiện giờ Tây Khương bài trận Lẫn quy thần triều ngụy lần thứ hai sự kiện đó thật sự khiến lòng ngực sảng khoái kết quả là phó tranh càng được ca ngợi khi những lời xì xào bay vào tai ma như chặt lưỡi và chỉ nghĩ chu Tốt khanh kiếm hời rồi hôm nay nàng ngồi xe đến hồng lưu tự chưa kịp tập trung đọc sách thì tiểu lưu công công người hầu hạ hoàng hậu đã tới gọi ma như vào cung ma như từng gặp tiểu lưu công công vài lần nàng thắc mắc lưu công công có biết vì sao hoàng hậu nương nương triệu tập ta không lưu Công Công đáp Ta cũng không biết Tam cô Nương đi là biết thôi Mà Như đành cố gắng che giấu cảm xúc Khi tới cô Ninh Cung Nàng phát hiện Duyên Xuân Đế cũng có mặt Mà Như hiếu kỳ gấp bội Không biết bữa nay đế hậu có chủ đích gì Duyên Xuân Đế giữ im lặng Tam Công Công phục vụ ngự tiền Thẻ thẻ cất tiếng Mà Như quy gối tại chỗ Nàng mới nghe dăm ba câu Đã hiểu đầu đuôi câu chuyện Hóa ra phó tranh chỉ huy binh lính Công phá thủ phủ Tây Khương Còn tiến vào hoàng thành của phe địch Hoàng thất Tây Khương có người chết vì thủ tiết Cũng có người bị giết Sự việc diễn biến thế nào Mà hiện tại Tây Khương chỉ còn một tiểu công chúa chưa đầy 10 tuổi Vài ngày trước Ngoài chuyện cử sứ thần Thì Thấu Dương do phó tranh gửi về Cũng nhân tiện đề nghị vụ này mấy câu Duyên xương đế đặt nặng thể diện Để truyền bá khí phách nước ngụy Ông cảm thấy không thể phá hết toàn những ông già Ở Hồng Lưu Tự đi Khéo sẽ mang tiếng bắt nạt con nít mất. Duyên xương đế nghĩ tới nghĩ lui. Rồi nhớ tới Mai Như. Sau buổi chầu hôm nay. Duyên xương đế lập tức triều tập Mai Như vào cung. Mục đích ông gọi nàng đến. Thứ nhất để thử tại ăn nói. Lần dụng khí của Mai Như. Thứ hai là xem nàng có tình nguyện đồng hành với Hồng Lưu Tự. Và có gì khó xử không. Sự cho cùng. Đi sứ cùng Hồng Lưu Tự là chuyện lớn. Mai Như hiểu ý ông. Nàng chẳng cảm thấy khó xử. Vì Bình Dương Tiên Sinh đã dạy đọc và quyển sách Công bằng đi ngàn dặm đường Có thể ra ngoài thu thập kiến thức Là chuyện tốt Tuy nhiên, Mai Như thấy việc này hơi kỳ quái Tại sao nàng lại được chọn Trên hết, nhìn qua thì nàng thỏa mãn Mọi điều kiện cho việc này Toàn bộ triều đại ngụy Chắc chỉ có Mai Như với Bình Dương Tiên Sinh Là hai nữ tử hiểu ngôn ngữ ngoại ba. Đối phương còn là vị công chúa Chưa đến 10 tuổi Để một cô nương như Mai Như đi mới phù hợp Nhìn sao cũng thấy Có người vẽ đường thay mai như Nàng hơi nhíu mày Thầm thang chuyện này lạ thật Đồng thời không biết duyên xuân đấy định kiểm tra thế nào Tam Công Công nói tiếp Hôm nay bệ hạ cùng hoàng hậu Mời mai của nương vào cung Vì muốn xem cô nương trổ tại hồn biện Hồn biện nói theo tiếng dân thường Chính là đấu võ mầm Cãi nhau Và nắm thớt đời đối thủ Các ông lão hồng lưu thự Rèn luyện mấy chục năm Nên quá em hiểu kỹ năng trên Bởi vậy, Duyên Xuân Đế mới ngại cử bọn họ đi đối phó một cô bé. Mai Như vẫn thấy việc này quái quái, mọi thứ được ăn khớp, kể cả cái lưỡi sắc bén của nàng. Bây giờ Mai Như không có thời gian nghỉ nhiều, nàng bình tĩnh hỏi. Bề Hà và Nương Nương muốn thần nữ hùng biện với ai? Duyên xương Đế cười ha ha, ông giờ tay chỉ. Bởi chính người. Hùng biện với bản thân càng thách thức người ta hơn. Mai Như trầm tư. rồi giữ vẻ mặt nghiêm túc để kính cận nói. Xin bệ hạ với nương nương hãy ra đi. Chương 65 Đi Sứ Mai Như rời không nên cung với tiểu lưu công công, nàng hơi say sẩm khi đứng trước trời nắng gắt. Dù miệng lưỡi sắc bén và có tài ăn nói, nhưng nàng chưa từng nói nhiều mà còn hăng say như vậy. Duyên xương đế bảo nàng hùng biện về câu nói ngựa trắng không phải ngựa của công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh là nhân vật nổi tiếng tại Đông chu. Ông ăn nói rất khéo léo Ngựa trắng không phải ngựa Là thứ giúp công tôn tiên sinh thành danh Hồi nãy mà Như nói liên hồi Về hai khía cạnh Ngựa trắng vừa là ngựa vừa không phải ngựa Nghe thôi cũng đủ chán ván Nàng phải cố gắng ổn định tâm lý Để tránh cho bản thân bị cuốn theo Lúc Mai Như hả hề hoàn tất Mang hùng biện Khôn ninh cung lặng như tờ, Mai Như quỳ cối tại chỗ Tò mò kết quả sẽ ra sao Phía trên Lý Hoàng Hậu nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, hồ giáp bà ta đeo hơi lóa sáng. Duyên xương Đế cũng im lặng, ông chỉ vẫy tay ra hiệu cho Mai Như lui xuống trước. Khi theo tiểu lưu công công ra ngoài cung, Mai Như nghĩ lang mang một hồi mới suy xét chuyện hôm nay. Nàng vẫn thấy chuyện này kỳ quặc. nhiệm vụ được giao vào tay nàng một cách quá trùng hợp, Mai Như âm thầm nhíu mày. Tuy nhiên, chuyện này tới bất ngờ nhưng lại đúng lúc. Nếu nàng lọt vào mắt xanh duyên xương đế và có thể đi sứ cùng hồng lưu tự thì thanh danh nàng quả thật như hổ mọc cánh. Thái tử phải suy tính cẩn thận nếu định nạp nàng làm trắc phi. Ngay cả về sau gã muốn nạp bao như làm thái tử phi nàng cũng sẽ có can đáp không được. Nàng tính toán như vậy nên khi về vũ chẳng tiết lộ cho ai biết việc hôm nay, chỉ lặng lẽ trốn trong phòng. Kiều thị hoặc lão tổ tông mà biết thì nhất định sẽ ngăn cấm. Đêm hôm ấy tới tận lúc mà dần trở về từ nha môn kiều thị mới biết chuyện của mai như thế là bà gọi mai như đến viện tử của mình trong căn phòng sáng sủa, mai dần ngồi nhíu mày còn mặt mũi kiều thị không biết đang bày tỏ niềm vui hay nỗi lo hai người thấy nàng liền thở dài não nề tuần tuần mai dần nặng nề gọi nàng ông chăm dài kỹ bị hạ đã triệu tập cha vào cung hôm nay chuyên sưng đế cho gọi mai dần vào cung Ông vốn là một lễ bộ tỳ lan mờ nhạt Nên không khỏi kinh ngạc Khi nhận hiệu lệnh triệu kiến từ hoàng đế Bình thường ông hiếm được gặp ngài Lúc quỳ tại càng khanh cung Để nghe Duyên Xuân Đế nói Mà dần càng ngỡ ngàng bội phần Duyên Xuân Đế hỏi Lệnh tiên kim sở hữu Tại hùng biện Còn thông thạo văn tự ngoài ba trẫm dự định lần này sẽ phái nàng ấy Đi sứ với hồng lư tự Mà khanh nghĩ thế nào mà dần vẫn bần thân khi rời càng thanh cung ông biết cái miệng tuần tuần chẳng tha cho ai tính nàng là ngang ngược ai ngờ thế mà cũng lọt vào mắt xanh của bệ hạ ma dần thoáng mừng rỡ sau nghĩ tới tuần tuần trước cặp kê lẫn xuất giá thì việc xuất đầu lộ diện thật sự là nghĩ đến đây ông chả biết nên vui hay rồi ma dần nhìn cô con gái nhỏng nhẽo và thở dài tuần tuần có nghĩ sao mà như trả lời Nào ngoài ngoái con theo gì tới Bình Lương, cha còn giúp khuyên nương rằng các cô nương ra ngoài mở mang kiến thức là chuyện tốt, suốt ngày rú rú chốn quê phòng thì tầm mắt sẽ hạn hẹp. Câu này khiến Kiều Thị hết ngồi yên nổi, bà trừng mắt. Tầm mắt rộng có ít lắm à, nhà ai chọn con dâu giữa trên tầm mắt, trong tất cả các nhà kinh thành, làm gì có cô nương nào suốt ngày chạy nhảy bên ngoài giống con. mẫu thần mắng làm ma như cúi đầu, mắt nàng chết chết như đang ấm ức. triều thị định giáo huấn tiết, mà dần lại sót con nên ch... ma dần lại xót con nên vội che chở Phụ nhân chúng ta nghe theo tuần tuần đi bệ hạ có trọng tại văn chương của tuần tuần là việc cực kỳ đáng mừng triều thị nhìn ba dần rồi nhìn tuần tuần nội tâm bực bội khô xiết cuộc chiến kết thúc nhưng mai tường chưa báo tin bình an đã thế còn nhóc nè còn nham nhe đến chỗ nguy hiểm ấy thử hỏi sao kiều thị không giận chứ mà Như lý nhí khuyên Chẳng phải nương mong con có tiền đồ còn gì Kiều Thị đắm ngực Nương chỉ mong con đọc sách nhiều Và kiếm chút tiếng thơm đơn giản là được Chứ đồng mong Bà thấy mà Như cúi gầm đầu Thì chẳng nói nên lời câu kế tiếp Chỉ đành án trách Tuần tuần con với cà cà con Là hai đứa vô lương tâm tất nghĩa bà đồng ý mà Như khẽ hát cười Kiều Thị vẫn bao che nàng Nên dặn Mai dần, Tốt nhất Ông hãy tự nói với nương chuyện của tuần tuần. Ừ, mà dần nào dám cãi lời. Đêm đó, kiều thị hỏi hàng sau khi má dần quay về từ Xuân Hy đường. Má dần khoanh tay đáp. Nương còn biết làm sao nữa. Bệ hạ đã ra lời vàng ngọc thì không chịu cũng phải chịu. Lòng kiều thị chua xót bà dần giữ mắng. hại đứa nhóc vô lương tâm. Mà dần lau nước mắt thay bà. Ông dỗ danh. Nếu phụ nhân ghét bỏ tụi nó Thì chúng ta xin đứa nữa là được Nghiêm chỉnh coi Kiều thị quở Nhưng cũng hơi ghen Bà lườm ông Sao lão già không đến phòng mấy người kia Mà dần hoảng hốt chứ câu nói trên Ông trối rít, chắc thầy xin tha Hôm sau Mai Như đến Xuân Hy Đường Thịnh An Cùng Kiều thị Đồ lao thái thái nhìn cô cháu ruột Mà lắc đầu Bà vừa buồn cười vừa tức giận tuần tuần ơi tuần tuần a ta cứ nghĩ nhóc con sẽ tuân theo nền hiếp cũ nhưng ai dè con đi lệch tuốt luốt bà than một tiếng rồi vẫy tay lại đây nói chuyện nào mai như lại gần bà nàng chẳng mấy khi được ngồi sát lão tổ tông bên còn lại của đội lão thái thái là mai thiến hai tỷ muội ngồi đối diện và mỉm cười với nhau người trong vũ đều biết việc duyên xương đấy bổ nhiệm mai như đi sứ bây giờ họ vây quanh kiều thị để chúc mừng Kiều thị vẫn không nở cho con xa nhà, bà nói. Ta chỉ trồng mong tuần tuần nói cương thiến tỷ nhi, yên ổn ở nhà để mọi người thương. Mai thiến cười bảo, Đại bá mẫu, con hâm mộ ta mùi mũi lắm, con ốm yếu nên không được may mắn như vậy. Kiều thị an ủi, thiến tỷ nhi sẽ gặp may trong tương lai thôi. Lão tổ tông cười giòn giả, mấy cô nhóc của chúng ta đều có vận may riêng. Chuyện mà như được thu xếp như thế, Hôm nay nàng kế qua phủ Bình Dương tiên sinh xin nghỉ học. Bình Dương tiên sinh vô cùng vui mừng và tán thành, bà còn giao thêm bài tập cho Mai Như, rồi dặn nàng đừng làm biến. Mai Như gãi đâu. Học sinh không dám. Sau khi rời phủ Bình Dương tiên sinh, Mai Như quyết định đi thăm động Tỷ Tỷ. Chưa biết chừng, nàng sẽ gặp được Hồ Tam Bu trong chuyến đi này. Không hiểu hôn sự giữa hắn với động Tỷ Tỷ sẽ trì hoãn tới bao giờ. Ban đầu nói là sau Tết Âm lịch. Nhưng giờ đã tháng 2 rồi. Động thị nghe Mai Như lại đến Tây Bắc thì thông thả nhìn nàng và chân thành cười. Tuần tuần càng ngày càng lợi hại. Mai Như ngừng ngùng đáp. Tại ta hơn thôi. Nàng hỏi Động thị. Hồ đại ca có báo tin về không ạ? Động thị lắc đầu. Chưa thấy nữa. Mai Như ôm một tiếng rồi lo lắng lẩm bẩm theo bản năng. Ca ca cũng chẳng gửi tin. Vừa nói xong mà như biết mình lỡ lời nên thè lưỡi với đôi tai đỏ ửng. Động thị thờ ơ cụp mắt xuống, đây hoàn toàn là bộ dạng phất lực. Mà như hỏi tiếp: Tề Tề tố có muốn gửi gì cho hồ đại ca không? Lần này đi biết đâu ta sẽ gặp huynh ấy. Động thị vẫn thản nhiên thêu thua, nàng ấy điềm đảm bảo: Ta không có gì muốn nói, dặn hắn có giữ bình an là được. Mà như gật đầu, trên đường về phủ. Mai Như vui sướng tột cùng khi nghĩ mình sắp gặp lại ca Sau đấy nàng lại rầu rĩ vì chẳng biết tình hình ca ra sao. Xe ngựa vào vũ đình quốc công. Lúc Mai Như đến viện tự của kiều thị thì nhìn thấy từ xa một người đứng do dự trước cửa. Nàng nhìn kỹ mới nhận ra đó là Triệu Di Nương. Cơn một năm con thấy mặt khiến Mai Như rất quên nàng ta. Thân hình hiện tại của nàng ta gầy gò chắc do di chứng để lại từ lần sinh sản năm ngoái. Triệu Di Nương thấy Mai Như bèn vội vàng tiếng lên nịnh bợ tam cô nương có chuyện gì thế mà như tự tế hỏi thăm vì niệm tình nguyệt tỉ nhi triệu di nương van xin nghe nói bệ hạ phái cô nương đi tây bắc ta trộm nghĩ nếu cô nương gặp được đại gia thì xin hãy nhắc đến nguyệt tỷ nhi với ngài ấy mà như thầm thang tấm lòng cha mẹ thật đáng thương nàng giảm bớt phần nào ác cảm với triệu di nương thiếu nữ lạnh lùng gật đầu đương nhiên rồi triệu di nương lê mề chứ chiều đi như tính nói gì thêm nhưng mai như không muốn nghe tiếp nàng ta nhíu mày dõi theo bóng lưng mai như lúc mai như vào phòng kiều thị nguyệt tỷ nhi đang nằm trên giường và được bôi thuốc bởi kiều thị lẫn luôn mù mù giường nóng hầm hập còn thêm phải bôi thuốc nên nguyệt tỷ nhi chỉ mặc mồi yếm bé trắng trẻo mập mạp trông đáng yêu ghê cấm mai như không lại gần đang đứng cạnh nhìn rồi mở lời nước Con sẽ vẽ Nguyệt Tỷ nhi Vẽ nó làm gì Để đưa cho ca ca Kiều thị dừng tay Bà thở dài Vậy cũng tốt Nguyệt Tỷ nhi sắp 8 tháng Mà ca ca con chưa thấy nó lần nào Đúng là đồ nhẫn tâm Mai như sai tĩnh cầm mài mực Nguyệt Tỷ nhi nằm đằng kia Có người giữ nên bé nằm bất động Chỉ quay đầu về phía mai như Đôi mắt bé đen lay lấy Bé nhếch miệng cười ngây ngô với nàng Đứa bé này đang cười gì nhỉ, Mai Như ngẩn ngơ nhìn, lòng nàng dịu lại, nhưng đồng thời cũng thấy hơi khó chịu. Sau ba ngày vẽ nguyệt tỉ nhi, đã đến lúc Mai Như rời kinh. Sứ đoàn đi Tây Khương không quá đông, Hồng Lưu Tự có 5 người, bao gồm một chính sứ và một phó sứ. Ngoài ra còn ma Như với mấy chục hộ vệ. Ngày rời kinh, Mai Như chẳng muốn người trong phủ đưa tiễn, vì sợ mình không nở đi rồi quả khóc mất. Lúc ra khỏi cổng thành, Ma Như lặng lặng vén màn xe nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt nàng là bóng hình phó chiều trong căn phòng của quán trà ven đường. Kỳ thực hôm qua hai người đã gặp mặt. Hôm qua, Lý Hoàng Hậu lại gọi Ma Như vào cung và coi đấy là ân điển. Ma Như gặp phó chiều khi rời cung. Phó chiều cố tình tới gặp nàng. Hắn luôn thấy khó hiểu kể từ ngày nghe tin Ma Như đi sứ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn kết luận đây là kế hoạch của thất ca. Suy si cho cùng, tuần tuần ở kinh thành đồng nghĩa với ở trong tầm mắt hoàng hậu lần thái tử. Bọn họ có thể triệu kiến nàng tùy thích, còn hắn chỉ biết chờ mắt nhìn và lo lắng su, chứ không làm gì được. Tuần tuần đồng hành với sứ đoàn thì chẳng những xây dựng thêm tiếng tâm, mà còn buộc thái tử phải nể nàng cũng như cân nhắc lại. Suy si xét xong, Phó Chiêu cảm thấy ý tưởng của thất cả hết sức thỏa đáng. Lúc gặp Mai Như, Phó Chiều không giận dỗi nữa mà chỉ dặn. Ngoài kia trả phải kinh thành nên người nhớ thận trọng đấy. Hắn ngậm nghĩ vài lát rồi thì thầm Tuần tuần ta có một lá thư muốn người giao cho thất ca. Thứ, mà như cho mày. Phó Chiều thẳng thắn trả lời. Ừ, um, ta nhờ thất ca chiếu cố ngươi. Tiết lộ này khiến mà như xấu hổ. Hắn đang bóng gió gì vậy? Nàng từ chối lá thư và lãnh đạm bảo. Ta tự lo thân mình được Điện Hạ không phải mất công lo lắng đâu Ta cũng chẳng dám tiền yến vương Điện Hạ Giờ thấy phó chiều Là Mai Như nhớ đến mấy chuyện linh tinh Nàng cụp mắt xuống một cách mất tự nhiên Thiếu nữ buông rẹp Hai hàng lồng mày vô thức nhíu lại Chương 66 Gặp lại Sứ đoàn đi thẳng từ Kinh Thành Đến hà Bắc Rồi chọn tuyến đường tới Sơn Tây Giống hệt chuyến đi trước của Mai Như Lần này vắng mặt nữ đầu bếp nhà gì nên nàng ăn ít hơn hẳn. Ngày rời kinh, lão tổ tông lẫn mẫu thân liên tục căn dặn nàng phải chú ý quỳ củ và đừng chạy lung tung. Vì vậy, ba ngày nàng ngồi trong xe, ban đêm trú tại dịch trạm. Bình thường ngoại trừ ý thiền với tỉnh cầm, thì chẳng ai thấy mặt mũi nàng đâu. Mà như thật sự ngoan vô cùng. Cứ thế, đến tám 9 ngày sau, đoàn người vào khu vực thiểm tây và gặp được thuộc hạ của mạnh chính. Đối phương đã sớm có mặt để cung nên sứ thần Mọi người xuống xe và xuống ngựa, sau đấy chào hỏi lẫn nhau. Xe ngựa Mai Như ở cuối hàng, nên nàng không xuống theo. Nàng lắng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài, thì cảm thấy có một giọng nói rất quen tai. Mai Như thoáng ngẩn ngơ rồi vội vã vén manh. Một bóng người cao gầy đứng bên ngoài. Vóc dáng người kia rất quen, nhưng thân hình lại hơi gầy. Ngay cả gương mặt cũng thấy, chưa kể da mặt còn bị rám nắng nữa. Khi nói chuyện, mỗi người này nứt nẻ thấy rõ. mai như nhíu mày và chăm chú quan sát nàng nhanh chóng đi từ ngỡ ngàng tới vui mừng nam từ cao cầy đàn kia chẳng phải là ca ca sao hóa ra người được mạnh chính phái đến đón tiếp sứ đoàn lần này là mai tương hai người cách hơi xa nên mai như rất nữa không nhận ra ông anh nhà mình nàng bất chấp tất cả mà hóp tất nhảy xuống xe đồng thời có cào giọng ca ca mai Tường đang nói chuyện với mấy sứ thần hắn cũng sững sốt ngay lập tức Hắn quay đầu lại cùng đôi mắt tràn ngập sự hoài nghi Hắn nhanh chân bước đến gần Mai Như bèn vội vàng tiến lên Giây phút hắn đứng rất mặt nàng Mai Như càng chả dám nhận đây là ca ca mình Mai Tường vốn là một cậu ấm ăn chơi với làn da trắng nõn Hiện giờ nào còn dấu vết của hắn thổ xưa Mai Tường chần chừ gọi Tuân Tuân Hắn vừa kích động vừa thấy khó tin Chỉ biết nhìn em gái từ đầu xuống chân Mới cỡ một năm trôi qua mà sau tuần tuần chẳng những cao hơn lại còn xinh đẹp bội phần, Mai như cao hứng tới mức mắt đỏ hoe, nàng kinh ngạc hỏi Sao hôm nay ca ca lại tới đây? Trùng hợp ghê! Mai Tường đáp Yến Vương Điện Hạ tính thời gian thấy sứ thần sắp đến, nên phái ta cùng vài huynh đệ tới đây chờ và đón mọi người vào thành trường an. Hắn dừng nói để ớ một tiếng, mặt mũi hắn xa sầm Tại sao nhóc con nhà ngư cũng có mặt? Mai Như kéo tay hắn, nàng cười Để lát kể ca ca nghe Mai Tường giơ tay gõ đầu nàng Hắn mắng yêu Quỷ con Đoàn người đi thêm một ngày mới đến thanh trường An Sứ thần đều ở trà dịch trạm Mai Như tất nhiên cũng ở cùng mọi người để tiện làm việc Hai huynh muội tán gẫu một hồi Thì Mai Tường phải về đại doanh Hiện tại hắn đảm nhiệm chức bách phu trưởng tại doanh trại Quản lý 100 người giữ trướng Mà Như nghe vậy cũng mừng thay Ca Ca. Nói đến đây, nàng chợt ý thức được mình quên mất một chuyện, bèn nôn nóng hỏi. Ca Ca có bị thương trong trận chiến này không? Mai Tường thẳng nhiên trả lời. "Không. Ca Ca không lừa ta chứ?" Mà Như nghiêng đầu, hắn xoa đầu nàng. "Ta lựa mũi làm gì?" Mà Như vui vẻ lấy ra bức tranh vẽ Nguyệt tỷ nhiên. Mai Tường cầm tranh ngóng nghĩa. hắn rốt cuộc nở nụ cười, hắn gật gù. Giống ta thật Mai Như kể chọn lọc Mấy chuyện thú vị về Nguyệt Tỷ Nhi Mai Tường yên lặng nghe Hắn định hỏi vài việc Nhưng dừng lại khi ngắm bức tranh của Nguyệt Tỷ Nhi Và lặng lẽ mím môi cười Mai Tường rời dịch trạm Để về danh trại Ta cầm theo tranh cuộn vẽ Nguyệt Tỷ Nhi Lúc đi ngang lều chủ xoáy, Hắn nhìn vào trong Thì thấy Yến Vương Điện Hạ với mạnh chính Đang chọn người hồ tống sứ thần đến Tây Khương Mai Tường kiên nhẫn đứng ngoài đợi Hắn nóng vội chắp tay chào Lúc Yến Vương Điện Hạ bước ra Phó tranh hờ hững nhìn hắn Về rồi à Đa tạ Điện Hạ Mai Tường chắp tay cảm ơn Sao lại cảm ơn bản vương giọng điệu phó tranh thờ ơ Nhưng không hiểu nguyên do Mai Tường đáp Mùi mùi của Ti chức đi cùng sứ đoàn Ti chức gặp được mùi ấy Nên tất nhiên phải cảm tạ Điện Hạ Phó tranh trầm mặt dây la hát rồi nói Ừ ánh mắt hắn lướt qua bức tranh trong tay mai tương đây là gì đây là chân dung con gái thi trước mai tường sung sướng mở bức tranh cuộn hắn bổ sung tranh do mùi mùi của ti trước vẽ. phó tranh dừng mắt trên bức tranh hắn chẳng nhìn kỹ khuôn mặt nhăn nhúng của đứa nhóc trắng trẻo mấp miếp chỉ thơm đánh giá nét vẽ. nam tử gật đầu rồi cất bước đi mai tường gọi giữ chân hắn điện hả phó tranh dừng bước Hắn hỏi Còn chuyện gì nữa? Mai Tường khẩn câu Điện hạ, Lần này mùi mùi của tì chức Đi theo sứ đoàn nên tì chức không yên tâm Tì chức xin được hộ tống sứ đoàn đến Tây Khương Mấy lời trên khiến phó tranh hơi gần lại Hắn lạnh nhạt đáp Bản vương và mạnh tổng minh đã sắp xếp việc hộ tống Người có việc khác cần làm Hắn nói vậy khiến Mai Tường đâu thể này đi tiếc Đành phải chấp tay bảo tuần lệnh đêm nay thiểm tây bố chính sử mở tiệc chiêu đãi sứ thần và yến vương điền hạ mà như dĩ nhiên không thể tham dự loại tiệc này thay vào đấy đang đến tỉnh an mạnh chính tại phụ tổng binh mạnh chính hỏi thăm tình hình nhà cửa rồi chặn dò bây giờ khải hoàng về triều nên chúng ta không để lại nhiều người ở tây khương dượng sẽ cắt cử hộ vệ cho con mà như nắm sơ sơ tình trạng tây vực có lẽ sau khi tây khương bị đánh bại Những nước nhỏ từng chịu sự khống chế của họ, bắt đầu rục trịch và chưa biết chừng đang lén tìm cơ hội quấy rối. Nghĩ ngợi các vấn đề phiền não, làm đêm nay Mai Như ngủ chẳng yên. Thế mà nhóm người Hồng Lư Tự ăn tiệc về còn âm ỉ cá lên Dù cách một cái sân thì vẫn nghe tiếng bọn họ tranh luận chuyện trên trời dưới biển. Người của Hồng Lư Tự giỏi nhất biện luận nên trận đấu võ mâm này kéo dài. Mai Như trằn trọc mãi, nàng không biết mình ngủ thiết đi lúc nào. hôm sau mưa xuân rơi tí tách bên ngoài hôm nay sứ đoàn vẫn nghỉ ngơi tại thành trường an ngoài ra còn phải thu xếp hành trình kế tiếp kế hoạch có thế nào chăng nữa thì cũng không liên quan tới mai như nàng chả cần phí sức lo lắng chỉ cần đến tây khương đối phó cô công chúa kia là được không bận bịu cộng thêm tối qua mọi người ồn ào làm nàng đau đâu. nên giờ này mà Như vẫn uể oải nằm trên giường nàng hơi lờ đờ cứ thấy buồn ngủ miết. nàng nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi lách tách trên mái, cả tiếng mưa bụi xối lên cửa sổ nữa. đúng lúc ấy bên ngoài bất chợt có người tới mời nàng. người đó bảo tĩnh cầm. tôn đại nhân mời cô nương đến tôn yến đường vì có việc cần bàn. tôn đại nhân là chính sứ mà người đều phải nghe theo ông. tôn đại nhân đã cho mời thì đương nhiên là chuyện quan trọng. tĩnh cầm vừa đồng ý, nàng ấy vào phòng hầu hạ cô nương rửa mặt cháy đâu. mà như miệng cửa ngồi dậy thiếu nữ mặc áo ngủ màu ngọc với mái tóc đen nhánh xõa sau lưng tạo nên hình ảnh biến nhát ngày mưa gặp người ngoài thì không thể ăn mặc xòe xòa tĩnh còm và ý thiền một người chạy tóc một người giúp nàng mặc quần áo mà như được hai người chuẩn bị tương tức nàng ngồi tại chỗ với đôi mắt giết cả lại trong lòng nổi giận vì đêm qua tôn đại nhân ổn nhất mà hôm nay còn chả cho người ta ngủ nướng trang điểm xong xuôi Cơn mưa ngoài kia nặng hạt hơn, nên tỉnh cầm buông dù. Cặp chủ tớ đi dọc hành lang để tới Tùng Yến đường. Có người đang nói chuyện trong Tùng Yến đường, giọng hắn lạnh lẽo giống cơn mưa hôm nay. Mai như nhận dù từ tay tỉnh cầm rồi đi tiếp một mình. Lúc đến gần, ánh mắt nàng đảo qua phía trong. Quả nhiên Tôn Đại Nhân với Úc Đại Nhân đều có mặt. Ngồi ở ghế trên cùng, lại là người nàng không gặp suốt mấy tháng, phó tranh. mà Như hơi nhíu mày sau nghĩ kỹ thì cũng phải thôi Hắn thắng trận Lại ở đây sẵn Hiện nhiên hắn có quyền hỏi việc đi sứ. Cách làng mưa bụi mịt mờ mà Như đang định dời mắt Thì người nọ bỗng nhìn đầu nhìn về phía này Ánh mắt hai người giao nhau từ xa Chỉ mấy tháng không gặp Mà hắn đã trút bỏ vẻ ngoài Môi hồng trang trắng đầy phong nhã Cô mặt hắn gầy và góc cạnh hơn Cặp mắt kia vô thức Trở nên sắc bén thêm đôi phần Hắn thế này trông lại giống phó tranh trước khi đăng cơ của kiếp trước. Hai con mắt kia như muốn thọc xuyên trái tim người khác. Mai Như hờ hững cúi đầu, nàng cập dù lại và bước vào. Nhà hoàng cầm dù rồi đưa khăn cho Mai Như. Nàng không nhận khăn, chỉ cúi chào mọi người và thi lệ với phó tranh. Phó tranh thu hồi ánh mắt, hắn cất tiếng. Tâm cô nương mời ngồi. Mai Như nhân tiện ngồi xuống chiếc ghế cuối hàng. Hôm nay bọn họ thảo luận kế hoạch sau khi đến Tây Khương, đây là chuyện trọng đại nên ban nãy Tôn đại nhân mới cho mời Mai Như. Mai Như ngồi yên nghe với cái đầu cuối cầm. Tới hồi nghe Phó Tranh sẽ đồng hành cùng sứ đoàn thì nàng nhìn chẳng được mà cau mày. Phó Tranh đang nghiêm túc bàn bạc, mắt hắn lướt qua chỗ nàng, Mai Như lập tức trưng ra bộ mặt vô cảm và ngồi ngay ngắn lại. Lúc mọi người thương nghị xong, bên Tôn đại nhân cáo lui hết, Mai Như cũng tiến lên để cáo lui. Ai ah dè yeah, Phó Tranh lại nói với mình nàng rằng Tâm Cô Nương hãy dừng bước Mai Như cực mắt xuống Điện Hạ cần bàn chuyện gì à? Phó Tranh nói Hồi nãy Tâm Cô Nương đến trễ nên bản vương cần dặn vài chuyện một lần nữa Giọng hắn đều đều Không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào Mai Như đúng là tới khá trễ Hắn nhắc nhở khiến nàng ngượng Chả dám bỏ đi vì sợ lỡ mất chuyện quan trọng Nàng đành bảo Làm phiền Điện Hạ rồi Phó tranh vẫn nhìn nàng. Ngồi đi. Ngoài trừ hai bọn họ, thì còn vài nhà hoàng đứng hầu hạ bên cạnh, mà như không thể cố tình ngồi ghế xa nhất. Vì vậy, nàng lãnh đạo ngồi xuống chiếc ghế ngay dưới phó tranh. Khoảng cách gần nhường này khiến phó tranh ngửi được hương thơm thoang thoảng. Mùi hương này lan rộng giữa cơn mưa bụi kéo dài từ hương mai dập dần. Nó còn tỏa ra vị lành lành nữa. Phó tranh đưa mắt quan sát. mà như ngồi hơi cúi đầu trên chiếc ghế phía dưới mái tóc đen được buộc lỏng thành búi tóc mềm mại thời tiết trường an lạnh gấp bội kinh thành nhất là hôm nay trời còn đổ mưa nàng mặc áo gấm vàng kim xen lẫn đỏ phối với váy lụa bát phúc màu trắng nhạt nàng ngồi yên còn ta váy lại lay động theo gió từ dòng nước dịu dàng cô nương đặt tay ở phía dưới cổ tay áo vô tình để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần thiếu nữ đeo vòng tay phỉ thúy Nói càng tô nước da, vành tay trắng nõn, thoát thoáng với lọn tóc đen cũng nổi bật. Phó tranh nặng nề trời mắt.